sóng chừng 10 phút thì chiếc xe lôi chở tư cầu cũng vừa quay trở lại. Cô vội nép mình xích vô trong và chân nhìn kỹ xem tư cầu xoay sở ra sao. Và đứng trên này, vẫn nghe tiếng sức lôi vang rền, bánh tàu đã bắt đầu chạy sình xịch. Cô lại thấy người ta lăn xăng đi mở đại tàu. Trong lúc đó, ở trên bờ, tư cầu còn lui cui đến tiền Trà Quốc xe Và còn chỉ trò qua lại gì đó với bác xe lôi phấn hồi hộp, nói lầm bầm một mình Trời đất ơi, tàu chạy bên đít rồi mà sao ảnh cứ đứng cù cưa cù nhảy ở đó hoài vậy không biết nữa Vừa lúc đó, từ cầu ba chân bốn càng chạy ùa xuống dưới cầu tàu Rồi nhảy phóc lên kịp Trong lúc tàu đã đang ra khỏi bến hơn một thức tây phấn vuốt ngực thở ra Rồi nhìn chân chối vào tầng trên chiếc tàu để dáng phân biệt tư cầu trong đám hành khách để tìm xem tư cầu đứng đâu, ngồi đâu. Nhưng hoài công. Chiếc tàu đảo một vòng để quay mũi chạy thẳng ra ngoài vàm, và khi nó đi ngang trước nhà ngổ Tây Hồ, vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng, hai tay cô vịn chặt lấy thành lan can lầu. Cô muốn gào to lên, "An tư, tư, Nhưng mấy tiếng ấy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 lên mí hồi. Rồi vẫn chỉ thấy mấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy sau lái tàu và đám tàn lửa lốm đốm thỉnh thoảng bay tóe theo ra từng bừng khói đen. Chiếc tàu đã ra ngoài sông cái mất dạng, nhưng vẫn dáng gợi lại một hồi lê dài dặc và rên Đúng là tiếng súp lê của chiếc tàu có tư cầu đi. Tiếng súp lê quá quen thuộc mà cũng quá thê lương đối với phấn. Và vừa chống tay níu chặt tới lan can lầu Vừa nghe những tiếng xúc lê cuối cùng Còn vang vọng lại Tự nhiên Phấn nhớ trực lại mấy câu hát đưa em Của một ngày xa cũ nào Tàu xúc lê một Còn mong còn đợi Tàu xúc lê 2 Còn đợi còn chờ Tàu xúc lê 3 Tàu ra biển bắc Tay vịnh song sắc Nước mắt chảy rộng rộng Phấn đứng yên lặng không nhúc chích, đềm bạc cho hai dòng lệ từ từ lăn trên má. Anh khách đã mở cửa ra từ lúc nào, trước tình cảnh đó, anh ta đứng yên. Một hồi lâu sau, anh ta lên tiếng bằng hắn ruột rè, đưa tay ra nắm nhẹ lấy cánh tay của Phấn, rồi gọi nho nhỏ. Anh ba, thôi, vô đi em, cho đứng ngoài ở ngoài cảm xương đau chết à Phấn vẫn đứng như trời trồng, cặp bắt không rời nhìn về khoảng mù mịt ngoài vàng sông cái, anh khách lay nhẹ cánh tay cô ta. Em ba, thôi đi em ba, như vậy mọi việc kể ra cũng êm thấm hết rồi, bây giờ có đứng đó thương tiếc cũng không có ít lợi gì cho ai hết em ba. Phấn quay mặt lại, nước mắt đầm đìa, thấy vậy anh khách móc khăn người xoa đưa cho cô ta bà cầm lấy cái khăn này lau nó mát đây. Vẫn không nói không rằng, đưa tay áo lên quẹt mắt. Anh khách thở dài, rút chiếc khăn vô túi quần trở lại. Rồi bỗng nhiên, phấn nổi lên khóc tấm tức tấm tươi, số mạnh đến cửa chạy tút vô phòng. Anh khách cũng tè chạy theo, anh tiến đến gần phấn, dìu cô ngồi xuống giường, rồi lại rút xoa ra chăm chút Lau nước mắt cho Phấn Phấn như thêm mũi lòng Khóc mùi Anh ta thấy vậy Chặt lưỡi luôn miệng Chà cái điều này thì khổ cho tôi quá Thôi Nến đi em ba Cái việc này Đầu dây mũi nhỏ gì cũng tại tôi hết rồi Phấn mếu máu chật ngang Tại tôi hết chứ không phải tạm đâu Tại tôi nhẹ và yếu lòng Tại tôi không có dám Cùng chịu khổ danh anh Tư Coi Em ba nói gì lạ vậy Tiếc ra thì Không có tại ai hết á. Hay Nếu có tại Cũng uh, tại cả ba Tôi đã nói với em ba hoài Là bây giờ Mình chịu đau Chịu khổ đôi chút á, Mà nữa rồi á, Sẽ được xui chèo Thuận mái hết em ba Thì thế nào Anh Tư cũng Buồn phiền đôi chút Nhưng sau này ảnh suy nghĩ lại Anh sẽ thấy Không có cái gì Đáng trách Cho lắm em ba Tôi nói cái này Anh Thì hơi kỳ một chút Để nữa rồi anh Tư Anh sẽ cho rằng Cái việc này cũng có điều hay riêng của nó Rồi anh ta ngó Phấn Rụt rè nói thêm Luôn em ba cũng vậy Phấn ngước mắt lên nhìn anh khách Nét mặt vừa sượng sùng Vừa lo âu của anh ta Làm cho cô thấy tội nghiệp Thiệt á Anh ba đèo bồng tôi Làm chi cho thêm rắc rối Phiền luyện như vậy nè Anh có tiền có bạc Có công an việc làm Một thân một mình như vậy không sướng, không khỏe hơn sao? À, ôi biết sao mà sướng mà khỏe, chắc là tại cái số kiếp nói vậy đó. À, mà theo tôi, sướng hay khổ gì cũng do mình hết, chứ không có ai đâu chen vô đó được. Bởi vậy, mình phải ráng em bà. Phấn thở dài, cúi đầu xuống và buồn bã nói theo. Thì bây giờ, mình phải ráng chứ biết làm sao? Mình phải ráng chứ biết làm sao? Anh khách thấy Phấn khuây khỏa đôi chút, hí hừng, đưa tay kéo Phấn đứng dậy. Thôi, tạm dẹp cái chuyện đó qua một bên đi ha, bây giờ em ba có đói bụng không nè? Hay là tôi với em ba thả rè xuống chợ kiếm đồ ngọt hay là mì cháo gì ăn cho nó lót dạ đi, chứ còn trên 2 giờ nữa mới có chuyến xe chạy lận à. Phấn nghe nhắc đến chuyện ăn uống, bắt nhớ lây sang việc, xài từ cầu đi mua mấy ổ bánh mì. Cô ngồi dị trở lại xuống giường, chứ không chịu đứng dậy theo anh khách, rồi thẫn thờ lắc đầu. Thôi, anh ba có sốt rượu có thì đi ăn một mình đi, phần tôi thì hết nuốt cái gì vô được nữa, anh ba đi đi, để tôi nằm nghỉ một mình ở đây cũng được mà. Nghe Phấn nói như vậy, anh khách ngồi phịch xuống ở bên cạnh. Anh ba không đi thì tôi cũng ở lại, thôi. Nằm nghỉ một chút để sáng mai còn có sức mà ngồi xe gần suốt ngày nữa chứ phải ít ỏi gì sao Nói xong, anh ta nằm lăn lên chiếc gối phía trong giường Rồi sôi nhẹ một chiếc gối khác lại gần phấn Thôi, nằm xuống nghỉ đỡ chút đi em ba Phấn ngó xuống mặt giường trải ra trắng tinh Không mấy gì rộng rãi cho lắm E ngại hỏi anh khách bố nằm nghỉ luôn ở đây hết sao? Anh khách ngóc đầu lên, chống tay lên má Và hơi mỉm cười đáp Tìm ba coi Nội trong phòng có cái giường Hồng Kông này thôi Thì mình cũng phải nằm đỡ cho qua Một vài giờ nữa vậy thôi Chứ chẳng lẽ uh, Tôi với em ai giường trai bây giờ Hay là hai đứa cứ ngồi Cú sủ đó cho tới sáng hay sao Hay là anh ba mệt Anh ba nằm nghỉ đi Để tôi ngồi chơi đằng trước cũng được rồi Chứ thiệt ra tôi ngủ nghe gì được nữa Ê hey, hey, em ba Làm vậy có sao được Nếu em ba muốn ngồi suốt đêm thì tôi cũng ngồi theo luôn Và ngồi dậy mũi cắn chết chịu gì thấu Mình đã chịu tiền phòng thì tội gì phải đưa lưng ra hành thân hành xác như vậy Thôi chịu khó nằm nghỉ một chút đi em ba Thì đành vậy nhưng kỳ quá Coi có cái gì đâu mà kỳ Ở đây quăng quấn chỉ có em bà với tôi Có ai nữa đâu trang vô em ba nói là kỳ Rồi anh ta lấy tay vỗ vỗ xuống dưới nền như để chỉ chỗ cho phấn gà lưng, nằm xuống đây đi ba. Trước hay sau thì cũng dậy chứ có cái gì khác nữa đâu ba mắt cỡ nhảy nhồm lẫn biết à. xóm xén nằm chõ co một bên, vặn đâu mặt lại với anh khách, rồi đọng đảnh nói: "Đó, tôi nằm rồi đó anh có dư ý không? Thiệt á, mới rảnh rảnh đây mà anh bắt ép tôi đủ chuyện hết trơn nha. ba đừng có nói lố cho tôi quá ta nghe." Chưa có chút xíu gì hết á mà, đủ chuyện sao được. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay qua quàng lấy cổ phấn. Cô hoàng hồn vội đưa tay chụp níu lên mép giường, rồi xèn lẹt nói. Chá, cái thứ giường này nằm trên em mà có bộ không có được dũng trải như mấy bộ dáng ở dưới mình à. Đi <cười> trời, giường hồng Kông của người ta mà em ba dám chê à. Đó, tử thời em ba nhào lộn ở chỗ nó cũng không có hề hấn gì nữa à. Phấn nghe nói vậy, ưỡng người lên xuống nhẹ nhẹ trên chiếc nệm như để thử xem sao. Phấn hấp giác thở dài, rưỡi chân ra, và cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Phấn bỗng để ý lắng tai nghe tiếng gió thổi vi vu qua hàng dương dọc theo mé sông gần phía cầu tàu. Và tự nhiên, cô thấy nhớ lạ lùng một tiếng gió khác, tiếng gió thổi xào xào qua đám cây chân bầu trên sông vắng, với một tư cầu vụng về, nhưng cảm động hơn biết bao nhiêu. Những tiếng súp lê của một chiếc tàu nào, ở biệt mồ ngoài sông cái vang vọng lại từng hồi những tiếng súc lê rời rạc u hoài Trời đã sấm rỡ từ bao giờ. Tư cầu ngồi dựa lưng vào vách buồm tàu và gục đầu rất đầu cối, ngủ mê mệt. Gió ào ào lùa qua chiếc mũi tàu, làm tư cầu co rúm thêm vì lạnh. Sau ngày đi xe mỏi mệt một đêm đầy những xúc động, anh ta ngủ say đi lúc nào cũng chẳng rõ. Thêm vào đó, còn có tiếng máy tàu sình sịch chạy đều, tiếng nước reo rào rào hai bên mũi tàu. Một bàn tay nắm lấy vai Tư Cầu lắc mạnh mấy cái liền Ê nị, thức dậy cho Tư Cầu giật mình, buông vội chân xuống, ngừng đầu lên hỏi lại Ờ, cái, cái cái gì đó bộ tới rồi hả? Những tiếng cười hô hố trả lời cho câu hỏi của anh ta Đó là hai khách đi bán giấy tàu Một người ôm cái hộp đựng tiền tròn dài Hình dáng như một ngăn gào mên bằng thâu sáng loáng Có nắp đậy, chia hai ngăn Còn người kia chỉ cầm một sắp giấy vé tàu và một cây viết trì Cả hai đều vận xà ông và mặc áo sơ mi trắng bỏ vô trong Anh ôm hộp tiền lên tiếng Thôi đâu mà tới, mua giấy tàu đi nị Tức cầu ngồi ngay ngắn lại Ủa, à, chú nói gì lạ vậy, mua giấy tàu gì nữa hả? Anh khách có vẻ bực mình Thì nị đi, nị phải mua giấy tàu chứ cái gì mà hỏi Bộ tính ra đi còn hả? Anh khách cầm sắp vé tàu, cũng nói chêm vào. rồi mua giấy đi cho nội, để tuổi tôi còn ra, ra sau lái nữa. Hay là anh mua rồi thì đưa cho tôi coi. Tôi cầu nhớ lại vụ ghế bố bị chiếm mất hồi tối, nên sẵn dịch, cự nự lại luôn. Ờ, hồi, hồi chiều tuổi tôi có mướn ba cái ghế bố trên tầng trên. Tụi tôi mới có đi lên bờ một chút, mà dưới này mấy chú để cho người khác dành hết. À. Bị có... Một mình tôi đi chứ hai người kia ở lại Nên tôi không thèm nói tới Vậy mà bây giờ chú còn bắt tôi mua giấy tàu nữa chứ Hai anh khách ngơ ngắt nhìn nhau Lắp đầu Anh cầm tập vé tàu quay lại Hỏi tứ câu Anh nói vậy tôi cũng hay vậy Anh làm ơn cho tôi coi giấy tàu rồi mới biết được Nghe hỏi đến vụ giấy tàu Tứ câu giật mình tự nghĩ Chết cha rồi Chú ba chú cất giấy tàu Mà chú lại đi xuống trễ bị kẹt Trên chợ Cần Thơ Bây giờ mình lấy đâu ba cái giấy mà đưa cho họ coi Anh khách hỏi thêm Sao, bộ không có giấy hả Tôi câu lúng túng đáp à, Có, có chứ sao không Nhưng bị chú ba chú có hết rồi Chú ba nào à, Chú ba đi với tôi Chú ba cũng cũng như hai chú vậy Anh khách ôm hộp tiền cự nữ Nị đừng có giỡn nha Tôi không có nói ân đo gì hết à Nị có giấy thì đưa ra, mà nếu chưa, thì nị chịu khó mua đi Hay là nị đi tàu mà không có tiền trả, thì cũng nói thiệt đi, để rồi tụi tôi tính à Tư cầu nồi cáu Tôi nói thiệt mà, bộ bộ mấy chú nói tôi không có tiền hả Anh khách cầm tập vé tàu rơi tay, vỗ nhẹ nhẹ lên vai tư cầu, như đè vút giận Thôi, nếu bây giờ anh có mua giấy tàu rồi thì chịu khó đưa ra cho tụi tôi coi Còn nếu chưa thì sẵn anh có tiền đó, anh làm ơn mua giấy cho xong đi, để khỏi nói qua nói lại gì cho nó mất công mà. Tư cầu đành chịu. Bị chú ba chú trẻ tàu, bây giờ tôi mua giấy khác chứ sao? Rồi tư cầu vừa móc túi lấy tiền, vừa hỏi. Bao nhiêu tiền vậy chú? Anh đi đâu? Anh nói tôi mới biết mà tính cho. Tư cầu thở dài, rồi lầm bẩm. Ờ, tuyệt, tôi cũng... Chẳng biết đi đâu bây giờ nữa Anh khách nghe được tròn xoe mắt hỏi lại Coi sao lạ vậy Anh đi đâu anh không biết sao Tư cầu ngập ngừng một hồi Rồi nói à, Thôi được chú bán cho tôi một cái giấy Đi tuốt lên Sài Gòn cũng được Hai anh khách ngó sững nó Và hỏi rôn một lượt Nghĩ đi Sài Gòn á Anh đi Sài Gòn hả Tư cầu thảm nhiên gật đầu Phải tôi đi Sài Gòn Rồi thoáng thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai anh khách Anh ta hỏi thêm Mà cái gì nữa đó Anh khách ôm hộp tiền vọt miệng nói một hơi Tàu này là tàu đi Nam Giang Mà, mà nỉ nói đi Sài Gòn hả Mộ nỉ muốn phá tụi tôi hay sao chứ Anh khách kia ôm tồn hơn Thấy anh à Tàu này chạy đường Nam Giang Mộ anh không biết sao Từ cầu đứng phát rời Lắp bắp hỏi lại bộ, bộ bộ đi Nam Giang tiền sao hai chút Rồi không chờ câu trả lời Anh ta nhăn nhó kêu lên Ây như vậy là chết cha tôi rồi Cái điều này tôi lộn mẹ nó rồi còn gì nữa Anh khách ôm hộp tiền cằn nhằn Bây giờ nị mới biết nị lộn hả Nị lộn xộn hết cỡ mà Hết kêu bị chiếm mất ghế bố Bây giờ lại đòi đi Sài Gòn Mà tàu thì chảy lên Nam Giang Phải ngộ gặp 10 người như nị Thì có môn dẹp tàu sớm cho làm ăn được gì ạ Tư cầu cầm sắp giấy bạc trong tay Đứng như chết rồi Anh khách bán vé tàu Vụt gặp đầu ngó anh kia Giảng vải Thôi đúng rồi Cha nội này đi trễ rồi chạy xuống Nhắm mắt nhắm mũi phóng đạ lên tàu của mình Chứ không về tàu chạy Nam Giang <cười> Phải mà Hai chiếc đi Sài Gòn và Nam Giang đậu khích nhau Bây giờ chạy cũng xe xích nữa Nên chả mới dễ bị lộn Rồi anh ta quay lại hỏi tư câu Bây giờ anh tính sao đây Tư cầu ủ rũ đáp Thiệt tôi bây giờ hết biết rồi Hay có chỗ nào tàu ghé lại để tôi trở lại Cần Thơ Hay có đường nào khác lên Sài Gòn không chú Có thì cũng có rồi Nhưng anh có xuống thì cũng lông trông ở đó chứ có đi đâu được Giấc này tôi còn có xe cổ nào chạy nữa Anh phải đợi ít lắm là qua sáng ngày mai mới tính được cái câu chặt lưỡi <cười> Chà như vậy kẹp cho tôi quá ha. Anh khách ôm hộp tiền lại hối thúc Bây giờ này tính sao đây Thì tính mau lên đi Đấy ngộ còn đi bán giấy cho hành khách nữa cho bộ có nó có mình đi đi sao Từ cầu ngó tới ngó lui khoảng trước mũi tàu Để tìm một người đồng hành May ra họ có chỉ vẽ cho được chút gì chăng Nhưng chung quanh anh ta trống trơn Hành khách sợ gió lạnh không một ai chịu ra đó ngồi hết Anh khách kia thấy vậy ái ngại nên lôi anh cầm hộp tiền đi Thôi mình để cho ảnh suy tính Khi nào bán giấy phía sau lái xong xuôi Mình là hỏi lại cho ảnh cho chắc anh hơn à. Anh kia cằn nhằn trong miệng một vài tiếng Rồi cũng nghe lời bước đi Nhưng còn quay đầu lại dặn tư cầu Này muốn xuống đâu thì tính cho đàng hoàng đây nha Một hồi nữa ngộ trở lại nha Tư cầu đáng sụ mặt nhìn ra ngoài mặt sông Bỗng quay phắt trở vô Vừa đưa tay hoắc vừa kêu Ê hai chú Trả lại đây bán giấy luôn cho tôi đi. Nhìn nữa đó cha nội. Tư cầu sẳng giọng. Bỏ bỏ tính cho tôi đi không hả? Anh khách ôm hộp tiền te, te chạy lại. Mà bán này nị tính đi đâu mới được cha? Tư cầu buông thõng một câu. Tôi đi Nam Giang. Anh khách trợn mắt. Đi đi Nam Giang hả? À, tàu của chú chạy Nam Giang thì tôi đi lên Nam Giang chứ sao? Anh khách cầm vé tàu hỏi chen vào Như vậy anh nhất định đi luôn Nam Giang chứ không phải trở lại trở lại chứ Từ cầu gạch đầu Phải Ê nè tiền đây nè Tôi rút ra một tấm giấy hai chục Chú thối lại cho tôi đi Anh khách liền lấy tiền trao cho anh kia Và lấy bút chỉ biên vài chữ trên giấy tàu Bạn xé ra đưa cho tư cầu Đây anh cầm giữ cho kỹ giấy này nghe Rồi anh ta ngập ngừng hỏi thêm, "Mà bây giờ anh tính lên Nam Giang làm chi đó? Ờ tôi tôi lên trển đi đi bằng bằng ăn. Ông lên Sài Gòn thì lên Nam Giang vậy chứ bộ chịu chết sao?" Anh khách thâu tiền đến mấy tờ giấy bạc trao cho tư cầu, rồi như còn thắc mắc điều gì, anh ta lại hỏi thêm, "Lấy lên Nam Giang thiệt chứ?" Tư cầu nổi nóng, quắt mắt hỏi lại, "Ồ, tôi đi Nam Giang đó là sao?" Anh khách vội kéo anh bán vé, rào bước đi. Nị đây thì đây chứ có ai nói gì đâu. Tư cầu thở ra, như chút một cánh nặng. Rồi cẩn thận, cặp tấm giấy tàu và trong sấp giấy bạc, bỏ luôn vô túi áo. Anh ta nhìn quanh quần một hồi. Bỗng, chật thấy mấy ổ bánh mì để trên băng cây gần hóa quần áo. Anh ta hầm hầm bước lại, chụp bó bánh mì, dơ lên tính dục luôn xuống dưới sông. Nhưng... Rồi như nghĩ ra cách trả thù hợp lý hơn, anh ta đặt trở lại chóp cũ và sáng sái ngồi xuống băng, mở gói thịt xá xíu ra, ăn ngon lành một hơi, hết gần một ổ bánh mì dài. Xong xuôi đâu đó, tu cậu móc túi nháy ra, tần mẩn vấn một điếu thuốc lớn gần bằng đầu ngón tay cái, rồi khom lưng, dùng hai bàn tay vừa bật quẹt vừa che gió đốt điếu thuốc. Đoạn anh ta đứng dậy, Ôm luôn gói quần áo và mỡ bánh mì còn lại lên, lách cách đi về phía sau lái để kiếm nước uống. Đi được vài bước, anh ta cúi xuống, vói tay sách tút hai chiếc cuốc, bảo phẫn mua cho anh ta dưới chợ trả ôn lên, rồi lại thông rong, vừa đi vừa phì phà đứa thuốc dê khuyên Chạy gần tới Mamvang thì có một người hành khách đứng tuổi mom em lại phía trước bú tàu tôi cầu thấy vậyà gà lại làm quen chú chú cũng đi Nam Giang và ông chú người kia mau mắn trả lời à, phải còn chú em cũng vậy cho Dạ tôi cũng đi Nam Giang chú lên ch để mua bán hay có việc chi vậy À, qua lên thăm người chị của qua buôn bán ở chợ Nam Giang. Chị uh, bán cơm dĩa, bánh hỏi, bánh đập cũng khá ớn à. Rồi người kia cười, hỏi lại luôn. À, còn chú em lên trên làm gì vậy? Nam Giang đi dễ khó dịa đó nghe Tư cầu cũng gượng cười đáp. À dạ, có lẽ chú nói đúng. Tôi đi phen này chắc ở biệt luôn chứ hết quay về được. Nói xong. Anh ta ngó mông ra ngoài xong và thở dài sườn sượt. Người kia thoáng nghe thấy như vậy, tò mò quay lại hỏi: "Có sao vậy? Hòa vui miệng nói chơi vậy mà chú em hay là chú em có chuyện gì chắc chớ chẳng?" hỏi vậy kể ra cũng không phải, nhưng mà qua thấy chú em mày còn nhỏ tuổi." Tôi vội đáp: ô, ô, ô, có gì đâu mà chú phải nói vậy. Ít tình tôi hổng dám nói giấu gì chú." Chuyến này tôi liệu mạng đi càng vậy thôi chứ có tính lên trển, té mồ té tổ gì đâu. <cười> Dưới nhà tôi công an việc làm đang đang đề, đề đó chứ bộ rảnh rang gì sao mà tôi phải bỏ xứ đi vậy. Nghe kia nghe Tư Cầu nói vậy, ái ngại nắm lấy tay nó. "Chú em có việc gì chật chẻ đó? Chú em nói cho qua nghe có được chăng? Chú em lên Nam Giang lạ nước lạ cá rồi biết xoay sở ra sao? Qua có bà con ở trển." bè gì qua chỉ bảo cho qua thiiệp tình nói ngày vậy chưaà không có sợ mất lòng mí bề gì hếtầuu sao qua cũng trọng tuổi hơn chú em cái cầu cảm động để yên màn tay mình trong bàn tayăn nhau nhưng trai cứng của ông khách lạ rồi buồn bã đáp chú đừng có nói vậy chú tuổi tác cũng đáng bực cha chú của cháu rồi Bây giờ tư cầu mới sưng mà cháu. Câu chuyện của cháu thì cũng éo le. Chú có lòng thương thì cháu không dám giấu giếm gì nữa. Đầu đuôi nó như thế này đây nè chú. Rồi tư cầu ngập ngừng kể lại chuyến đi của anh ta với phấn cho đến lúc đi lộn tàu cho người khách lạ nghe, không sót một mảy may. Ông khách nghe xong, như thích chí điều gì, cầm cái nón cối gõ đánh cốc xuống bàn kề rừ cười ha hả. Tặc sao dống cái chuyện của hoa hồi xưa qua. Xin lỗi chú em. Hoa nhớ hồi qua chạc tuổi như chú em này á đã có lần hoa lén bán gần cả trăm dả lúa của ông già qua để qua dắt cái con mèo của qua lên trâu đốc. vội hỏi: "Rồi sao ra sao chú?" Ông khách nhăn nhó rồi lại cười hi <cười> Còn ra sao nữa? Một tổ trà đó Nó ăn xài đá đời Rồi nó cho mình leo cây Thấy ông bà ông giải Rồi, rồi sao chú <cười> Còn sao nữa Rồi chú cụp đuôi trở về thiếu điều Bị ông già ông cạo đầu Rồi ông bắt cưới vợ liền Đó Thiếng của chú em bây giờ đó Nói đi đi Ông khách có vẻ mơ màng Thiệt vợ con của qua bây giờ tốt hết sức à. Một tay bả lo liệu hết chú em à Chứ đừng nói hàm mấy cô quê dạng bóng dáng gì chú em ơi Tốt mã thì rã đám sớm đó chú em à Tư cầu nghe ông khách lạ nói như vậy Ngồi làm thinh Ông khách ái ngại đến vỗ vai anh ta nói thêm Dịp đời nó như vậy đó chú em ơi Hơi sức đâu mà mình buồn Không có con này thì có còn khác Làm thân con trai mà sợ gì chú em Tư cầu trầm ngâm một hồi rồi nói À, chú à ý à, Cháu quên hỏi chú à, Chú thứ mấy để cháu kêu cho nó tiện à, Chú thứ bảy à, Chú bảy à Cái việc của cháu với con Phấn Mà cháu nói hồi nãy đó Coi vậy chứ Cũng còn chỗ mập mờ Bán tin bán nghi <cười> Cái gì mà mập mờ Nó e e đó Dạ gì cháu đi lộn tàu Cháu sợ con Phấn lên chợ Xuống kịp tàu đi tuốt lên Sài Gòn rồi mà hổm chừng bây giờ đang lóng ngóng không biết chấu lạc ngã nào rồi á. <cười> Long cái khí khô họ. Chú em sao thiệt thà quá đổi à. Cái con ngựa bà trời với thằng điem bảy già đó sắp đặt đâu sẵn hết rồi. Đưa đi trước, đứa còn lại bày đặt sai chú em đi mua bánh mì để khơi luống cho có kịp. Mà lẩm ngẩm rạt Tụi nó coi vậy mà ăn ở cũng có nhân lắm đó Nó còn để lại cho chú em sáu chục đồng để ăn đường dìa xứ Chớ qua hồi đó hả Lội bộ thấy màu Mà sao chú em không trở về nhà Chớ dông lên trên này làm gì mà ngang xương vậy Dạ cháu có ba đầu sáu tay cũng không dám trở về dưới Chớ đừng có nói vậy Chứ phần cháu đi lộn tàu Cháu tức mình đi tuốt luôn Để coi tụi nó bỏ cháu vậy Mà cháu có, có chết không Chú Bày lại vỗ về tức cầu Ôi thôi chú em ơi Tình đời nó chó đẻ như vậy đó Hơi sức đâu không mình tức Chú em đi chuyên này ráng lo làm ăn đi Rồi coi đám nào tử tế chấm một đám Tụi mình đàn ông con trai đâu có sợ ế vợ Tức cầu buồn bã đáp Cái gì chứ Cái chuyện vợ con hay đàn bà con gái đó Cháu tưởng tới già rồi Mà giờ cho con phấn nó bỏ cháu Cháu thề không có ngó tới ai nữa hết à. Chú Bảy nhanh nhó Sồ nhẹ vai tư cầu Coi sao lại vậy Mất con này thì kiếm con khác chứ cho bộ Cần nó lắm sao Có mỡ thì chợ cũng đông Mà bằng không có mỡ Thì chó cũng không có thua cái gì Bộ chú em tính ở vậy suốt đời Để thò nó sao Đó hồi qua mới lâm vô cái cảnh Như chú em bây giờ đó Ban đầu qua cũng nghĩ như vậy, như thỏng món rồi cũng êm ru hết rồi. Giao chém còn để theo cho thứ mặt tôi đó, hãy nó đi qua là đi tốt lúc đó chú em ơi. Tư cầu nghe chú Bảy nói như vậy, không cãi lại, mà cũng không tin. Nhưng anh ta buông thẳng một câu, để khỏi phải làm phật lòng ông khách mới quen. Dạ chú Bảy nói vậy, để cháu rắn thử coi. Chú Bảy gạch gù. Ừ, phải rồi chú em. Chú em nghe theo lời qua đi Con đường đó qua trái qua rồi nên mới biết Không nói dấu gì chú em qua thấy chú em nhỏ túi hiền lành nên qua cũng thương lắm Rồi như nghĩ ngợi đến một dự định gì Chú bày lầm bầm như nói một mình phải thì chú em chịu theo qua lên Nam Giang thăm bà con Rồi cùng chớ về dưới châu Đốc Ở dưới Hoa Ê nào ba bày cha còn thăm và mấy đứa no ở nhà cũng uh, quý chú em như qua đây vậy ạ cái câu cảm động nắm nhà tay chú bảy Dạ thiệt cháu gặp chú b đây cũng là do phước lớn ông bà để lợi để yên rồi đây thế nào cháu cũng hỏi thăm lần mò đến thăm chú tiếng 7 và mấy anh chị ở nhà Nếu chuyến này mà cháu không có gặp được chú Bảy Lên tới Nam Giang cháu cũng lên ruột cả núi chứ phải chơi đâu Chú Bảy thương hại nhìn tức cầu Có hoa đây, chú em mày đừng có lo gì ráo trọi Để lên tới trận hoa dắt chú em về đằng nhà chị năm của qua Rồi để thủng thẳng hoa nhờ chị kiếm chỗ hay chỉ cách cho chú em kiếm công ăn việc làm Hiếu gì, hay là sẵn chị bán cơm đó Chú em có muốn phụ giúp chị để quà nói vô cho Dạ cháu, cháu xin đội ơn chú Bảy Bây giờ thì không biết ra sao mà nói trước được Để lên tới trợn rồi cháu sẽ tính Mà có sao đi nữa thì cháu cũng phải nhờ chú Bảy chỉ dẫn cho Thiệt cháu gặp được chú 7 ở đây Kể ra là may không biết đâu mà kể Chú bày đợi lại chiếc nấm khối lên đầu Rồi vui vẻ đáp Ờ nơi hế có ổng ác à phải có ông thiện cho Nếu ai cũng như nấy hết thì qua đây với chú em làm những con dịp gặp nhau như vậy. Cất tiếng súp lê từng hồi rộn rã Bến Nam Vang đã thấy trước mặt Chú Bảy nắm lấy cánh tay Tư Cầu tôi rồi đó chú em Chú em coi lại đồ đạc Có quên sót lại cái gì không Để rồi mình cụ bị đi lên tầng trên trước à. Tư Cầu ôm gọn lòn cái gói quần áo trong tay Nhưng cũng ngó quanh một vòng Dạ xong rồi chú Bảy Cháu chỉ có cái gói này thôi Còn chú có đồ đạc gì nhiều không Để cháu sách phụ cho Chú bảy lắc đầu. "Thôi được rồi cháu. Qua chỉ có cái yali mây nhỏ này thôi. À, với, à thêm cái vỏ sách đựng mấy ốp chậu mỡ gà, một buồn cao hòn, với lại đậu chột khô lóc vậy thôi. Mây thư này ở trận thiếu gì, nhưng đó là những cái món cây nhà lá giường, đem lên cho chị năm qua cho có gì vậy mà. Ăn thua là ở cái lòng thành của mình đó chú bảy." Thôi chú để cháu sách tiếp cho mấy thứ lặt vặt đó. Chú bầy ngắm nghía cái buồn cao và sâu khô cá lóc một hồi, rồi trao cho tư cầu. Thầy, chú em sách dùm hai món này cho hoài vậy. Thôi, tàu sắp cặp bến rồi đó, mình lên tầng trên sảnh đi, đi để không thôi hồi nữa tràn lân mất cồng lắm. Thầy, Bật bật vài hơi thuốc trong ống điếu cối Tăng hắn lấy giọng Rồi kêu tư cầu Tư à Tư cầu đang trầm ngâm Nhìn ra dãy ghe hàng Lố nhố dưới bên sông Quay đầu lại à, Dạ chi đó chú Bảy Chú Bảy hất hàm hỏi Sao Tự hôm nay đi coi phố xa Chợ búa Nam Giang đã chưa Tư cầu gượng cười đáp à, Dạ chà, Ngán quá rồi chú Lành quanh có mấy con đường đây mà sao cháu đi muốn rã giò Hồi còn ở dưới giường, ngày nào cháu không có lội đồng, lội ruộng Chứ đâu có được thông dông trên đường phẳng phiêu, cao ráo như vậy đâu Mà sao lại không có bớt như ở đây vậy Chú bày gặp cô à, Chú em nói cũng phải Lên trên này có mấy bữa mà sao qua thấy tù tung hoài Ăn ở tâm rửa, cây gì sao cũng bò rọ Đây, qua nói rồi Thằng Tư mày nghĩ coi có đúng không Ở dưới mình Nổi cái cầu tiêu giường mát mẻ Rộng rãi Thấy cũng đủ sướng rồi Chứ còn thưa cầu tiêu may Hay tệ lậu hơn nữa Thưa ông nổi cầu tiêu thùng Cái gì mà như ngồi trong hộp Rồi lớp nào dán Chuột tròi tửa Bọt lên ngánh trông phát gớm quá Đó Qua lên trên này có mấy bữa rồi mà Bón thây trà cũng gì vậy à Tư cầu nghe chú Bày nói như vậy Cũng bắt tức cười, <cười> dạ, dạ Thiệt cháu cũng nghĩ như chú vậy Cái cái chất ở trên này Coi bộ nó không có hạp với mình chú á Chú Bày ngó tư câu hỏi Vậy bây giờ chú em tính sao đây Dạ tính cái gì chú Thì tính chuyện làm ăn ở trên này Như thằng Tư mày nói hôm bữa đó Dạ à Thứ cầu à lên một tiếng rồi lặng thêm thấy thế chú bảy nắm lấy tay anh ta rồi anh cần nói hay là chú em tin về vuià ở thì hơn chú em à ở dưới quà làm ruộng làm rãy hay làm mắm làm cá gì cũng dễ cho ở trên này qua coi bộ cũng khó lắm mà cứ cầu buồn giàu đáp Dạ cảm ơn chú bảy có lòng tốt đối với cháu Nhưng à, không nói dấu gì chú Cháu muốn đi sao cho nó biệt xứ luôn á Coi sao lạ vậy Có cái gì đâu mà thằng Tư mày chán đời quá đổi Không nên đâu Tư à Tư cầu nhét nhét cười một cách chua chát Rồi lắc đầu đáp Dạ không phải đâu chú Bảy à Có gì đâu mà chán đời ai nói cho đúng hơn á Cháu tức đời Phải cháu tức đời Và cháu quyết đi tuốt luôn á Để coi tụi nó hại thằng này như vậy Thằng này có chết không Chú Bày đang đi bỗng dừng lại Chắc lưỡi nhìn tư cầu Nói Thôi mà chú em Cái chuyện đó nên dẹp qua một bên cho rột đi Chứ hơi sức đau mà tức nữa Nếu như chú em nhất quyết Ở lợi trên này Thì để quà nói với chị năm qua Kiếm coi Ở ngoài quán bán cơm Của chị có chỗ nào cho chú em chen vô giúp việc nữa không À, dạ, thôi chú à, tự hôm rồi ăn dầm nằm về ở nhà cô Năm vậy cũng quá rồi Coi, sao chú em mày nghĩ vậy? Bề gì chú em cũng là khách của quà, quà mời tới nhà mà Thằng Tư mày á, đừng có nói vậy nha, chị Năm nghe chị phiền lắm đó Dạ, nhưng dầu sao cũng không được chú Bảy à Cháu thấy quán cơm của cô Năm ngoài chợ đã có đủ người làm hết rồi Bây giờ chú Bảy nói vô thì thế nào cô Năm cũng nể lời để cháu chen vô giúp việc Nhưng như vậy kỳ quá cháu không muốn đâu Thằng Tư mày cứ nói cái điều đâu hoài à Có cái gì đâu mà nể gì nè Nói cho cùng mà nghe thì đó cũng là một cách Chỉ giúp người đồng xứ lỡ bước trên đất lạ quê rồi Chứ có gì là quá đáng đâu Dạ đã đành rằng trong lúc này mà cháu nương tựa nơi cô Năm Thì cũng đắp đổi qua ngày được Nhưng cháu nói ra đây không phải để chê bai hay kén trọn gì, cháu đi chuyến này cháu không có muốn nhờ một ai hết ráo à. Rồi như sợ chú Bảy không hiểu, anh ta tha thiết nói tiếp. Cháu muốn thử với đời để coi cháu chịu đựng được đến mức nào, thiệt tình nó thì cái chuyện không có may vừa rồi của cháu như đã buông cháu từ chính tầng mây rớt xuống đất á. Đó, chú Bảy coi, cháu bò về nhà thì cũng được á. Mất quá bị ông già ổn cạo cho năm bảy bữa hay một tháng là cùng chứ gì Hay là bây giờ cháu theo chú về dưới châu đốc Ẩn thân một thời gian thì cũng khỏe Nhưng cháu không có thèm làm vậy chú Bảy à Cháu muốn sống bạc mạng cô hồn một thời gian coi ra sao à? Chú Bảy lắc đầu như nói một mình Chà cái điều này lầm dữ rồi đà Thôi qua hiểu rồi tư Một là chú em mày muốn hành xác Hai là muốn làm cho lợi gan con nhỏ mắc chịch đó phải không tư? Tư cầu cúi đầu lặng thinh, chứ bảy thân mật vỗ vai nó, rồi cười nói bông lên. <cười> Thiệt, thằng tư mày vẫn tón hơn qua hồi đó nhiều à, như cái gì cũng nên giữ cho có trừng có mực, chứ đừng có đi quá lố nghe, bể bạc hết rồi. Ở đời mà không có sợ chết là tài giách lắm rồi thiếu gì chuyện đang chết lại nhà chết vì cái chỗ trơn trâu thì mẹ lắm từ à, Dạ chú bảy nói gì quá vậy cháu dầu hèn cũng thể dầu bể cũng còn c cần cặ bộ bỏ bê vì sao chốt à bên lục tỉnh súp lê inh ỏi và bắt đầu mở đòi tách bến. Chú 7 đứng dựa lên lan can sắt tàu, còn dáng nói vối lên: Thôi, chú về ngang. Thôi tôi về ngang chị Năm. Qua về ngang Tư. Chú em ở lại mạnh giỏi nha. Khi nào có dịp kiếm nhà qua ghé thăm chơi nha. Mà có còn nhớ chỗ Hoa dặn không hả?" Cái câu nói lớn. "Dạ nhớ rồi. Thôi chú bảy về mạnh giỏi nha." Cháu gửi lời thăm thiếm và bà con cô bác ở dưới nha. Chú Bảy còn muốn nói vọng lên nữa, nhưng chiếc tàu đã trở lái quay mũi ra giữa sông để quay trở lại, rồi chạy thẳng. Ở trên cầu tàu, cô nằm hối tư cầu. Thôi, cô cháu mình đi dìa đi tư. Dạ. Tư cầu rà một tiếng. Ngoái cổ nhìn ra con tàu lần nữa rồi mới chịu cất bước đi theo cô Nam về nhà. Cô Nam ngồi trên bộ ván, vừa tên trầu, vừa lên tiếng gọi tư cầu. Tư à! Tư cầu đang đứng sớ rỡ ngoài ngạch cửa, ngó mông ra đường, vội chạy vô. Dạ cô kêu cháu Ngồi lại đây Tư Sao bây giờ chú em tính thế nào Hay là ở đây phụ giúp ngoài quán cơm của Hoa Dạ chú Bậy cũng đã có biểu cháu vậy Nhưng cháu xin với cô Năm cho cháu Ngủ đỡ ngoài hàng ba một ít lâu Để cháu đi kiếm công việc làm Coi sao kỳ vậy thấy bây giờ vô phụ giúp cho Hoa hổng được sao Dạ cháu xin đội ơn cô Năm có lòng thương cháu Nhưng để cháu cửa quậy một thời gian coi thế nào Và nếu không êm thì chừng đó cháu xin nghe theo lời cô Năm dạy thổ thả rề theo dọc bến sông, để kiếp mối khiêng vác hàng hóa lên xuống cho các chủ ghe. Đến tối, anh ta trở về lật chiếc bố ra ngủ ở chiếc hàng ba nhà của cô Năm. Như vậy, anh ta cũng tạm sống lay lắt qua ngày. Một bữa trưa nọ, sau khi phủ chất hàng lên bờ cho một chiếc ghe chở mắm ruốc, anh ta xin người chủ ghe một miếng mắm gói vô lá chuối, rồi rề lên hàng me, chèo lên bẻ một mớ đem xuống. Ngồi dựa gốc cây Chấm ăn ngon lành Cắn ăn được vài trái Tự nhiên tư cầu đã thấy ê răng Và nó còn vói tay Tính điện xuống sông gói mắm rút Thì có một thằng nhỏ Xách hộp đánh dày Tắm dưới sông lên Đi chờ tới Thấy vậy Thằng nhỏ vừa chạy rút lại phía tư cầu Vừa la lên Ê khoan liền anh ai ơi Đẩy đó cho tôi Tư cầu để gói mắm xuống Thì đây nè Đó Mày ăn bao nhiêu cho vừa sức thì ăn đây Thằng nhỏ cầm một trái me lên Vừa nuốt đất miếng Vừa nói với tư cầu Trời đất ơi Me chấm như mâm ruốt ngon lặn vậy Mà những tính dục đi uống quá Thôi thứ này thì ở đây thiếu gì Tao thấy thèm thì ăn bậy Vài mắt me chơi Chứ, chứ chở nhiều nữa thì không nổi à Tư cầu ngồi nhìn thằng nhỏ đánh giày Cánh ăn ngấu nghiến mớ me Mà bắt ê răng thêm Anh ta tò mò kéo cái ngăn hộp đánh giày ra xem xét một hồi Rồi nói Chà coi bộ mày làm ăn khá hơn tao đó Mới hồi sáng tới giờ mà giấy bạc nằm xếp lớp ở trong này rồi à <cười> Thì gặp bữa tổ đã nó vậy Chứ gặp bữa bị mã tà đá văn hộp đắm giày Ôm đầu máu chạy thì khác hơn nhiều Cái, cái gì mà đá mình mày Mình mừng ăn chứ bộ đi cướp ăn trộm gì sao mày Thằng kia vẫn thản nhiên, vừa cắn thêm mắt na vừa đáp Ôi, làm ăn như tụi tôi rất rối vậy à thường Còn nhiều cái chật tảng hỏng nữa chứ bộ thôi sao Còn anh hai, anh làm gì đây mà coi bộ ung dung quá vậy Mày kêu tao thứ tư cho nó đúng hơn Tao giác hàng lăng nhăng dưới bến sông nè Mệt thế bà chứ ung dung gì mày Có khá không anh tư Thì cũng lây lất qua ngày vậy thôi Nhưng không khá hơn mày đâu ạ Không khá hơn cái nghề đánh giày nè hả Vậy anh muốn nhập bọn với tụi tôi kiếm ăn thêm không <cười> Kiếm thêm tiền ai mà không muốn Nhưng tao không có quen mận cái nghề của tụi bay Thằng nhỏ đánh giày sốt sắn nói Không quen thì tụi tôi chỉ cho Làm vương làm tướng làm tay làm bà thì khó Chứ làm thứ đánh giày này á Tôi chỉ sơ sơ là anh biết liền Thôi, thôi thôi thôi Ta nói mày chưa nghe ra tao nói tao không khoái mừng cái công việc đó Chứ tao có nói là khó hay dễ gì đâu Không nói dấu gì mày nha Tao thuộc cái hạng ôm cài dắt bờ quen đi rồi Mày biểu tao mừng cái gì nặng nhọc Tao không ngán chút xíu nữa đó Chứ bắt tao cầm cái bàn chải phủi phủi ba đôi giày của thiên hạ Hay là bắt tao mừng công việc lắc nhắc gì khác Tao chạy tét ra mày Thằng kia chặt lưỡi than Nói cái điều như anh hả còn nghèo lâu à Tôi cầu ngả lưng, dựa vào gốc me, rưỡi chân ra da và mỉm cười đáp à, Thì nghèo thì ráng chịu cho sao mày Thằng nhỏ đánh giày, đưa tay quẹt miệng, sách hộp đánh giày đứng dậy tôi tôi đi nha anh Tư, để hôm nào rảnh tôi xuống chơi, mà anh có ở đây thường không Ừ thì à, Ừ khi nào rảnh mày thả xuống đây chơi Ta đóng đồ hà rầm ở bến sông này Thằng kia đi được mấy bước Thì tôi cầu kêu giựt ngược nó lại Ê bồ Mày tên gì mà từ nãy giờ mắc nói chuyện Lăng sang tao quên hỏi tao biết à, à tôi Tên tôi hả Anh kêu tôi là thằng Năm Bò Bía cũng được Hay là bữa nào anh muốn kiếm tôi ăn cứ hỏi tâm mấy thằng đánh vậy à, Tên tôi thì đứa nào cũng biết hết đó. Năm Bò Bía Tên gì mà nghe Trúc trắc quá vậy mày Từ thủ giờ tao ở ruộng Nổi mấy thứ bò chỉ có bò hóng Là hơi lạ một chút tao chưa nghe nói tới thứ bò đó lần nào hết à Thằng Nam Bò Bía cười bò lắng Tôi chá nổi ơi Không phải bò Không ơi bò có sần đâu Bò bí là một món đồ đồ ăn Cái thứ à, cua cua của mấy chú trệt đẩy xe cốc kẹn bán đó mà Đấy à, bữa nào như tiền Tôi mời anh ăn thử một lần cho nó biết à Vậy hả? Mà sao cái tên của mày lại uh, dính liếu tới cái uh, món uh, cuốn cuốn đó vậy? À, có gì đâu, tại có một bận tụ kẹt tiền tại quá, giật bậy cái hộp lon đựng tiền của thằng cha bán bánh bò bía, nên là tụi nó uh, kêu riết rồi thành danh luôn á. Chà, sao mày dám liều mạng vậy hả? Ôi, năm thì 10 quả thì làm bậy có chút đỉnh chứ có gì đâu anh Tư, tụi nó không làm những chuyện động trời nữa à. Thiệt tao phục mày xác đất à, mà mày làm chi vậy, mình có nghề kiếm ăn đàng hoàng chứ bộ Thằng Năm hơi ngạc nhiên nhìn Tư Cầu một hồi rồi nhún vai đáp Phải anh Tư nói vậy thì không có chuyện gì hết rồi Tư Cầu tìm cách nói lạng là... Thôi mày có đi đâu thì đi đi À, tao thứ tư tên Cầu, tao nói rõ thêm để cho mày biết, chứ ông thôi á Mày thấy tao cho ăn mắm ruốt rồi, mày a thần phụ kêu tao là tư mắm ruốt thì bậy bạ lắm đó nghe. -hê -hê -hê. Thằng năm cười hề hề rồi bước đi, tức cậu còn nói với theo. Nhớ xuống dưới này nói chuyện cho chơi nha mày Nam. a